Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Campuchia về tuyên phục viên lang thang đầu đường xó chở không tìm được việc gì để tự nuôi thân trở lại đi học thì gã không tính đến chuyện ấy giữa lúc trắng tay như vậy thì tuyên gặp Ngọc mùng 3 Tết Ngọc đến mừng tuổi gia đình một người quen thấy tuyên đang đánh Tam cúc ở đấy chủ nhà có việc phải đứng dậy nhờ Ngọc cầm hộ một ván Ngọc đánh rất cao nhưng kết tốt đen bị tuyên đem đôi tốt đỏ ra mắt Cờ bạc ngày xuân mua vui thôi Tiền bạc không đáng kể Bà chủ từ trong bếp bước ra vui vẻ hỏi Này ai ăn mà lại ẩm ý lên thế Đứa con gái nhanh nhào đáp Ơ cô Ngọc bị anh Tuyên đè mẹ ạ Câu nói vô tình làm cả nhà cười sảng khoái Ngọc đỏ mặt bẽn lẽn đứng dậy ừ, Cháu giả lại cho bác đây này Cháu vội lắm không chơi được đâu Tuyên cũng mất hứng không đánh nữa Chạy theo Ngọc lân la làm quen Từ đó hai bên đi lại với nhau. Nhan sắc của Ngọc không có gì nổi bật, nước da lại ngăm đen vì suốt ngày ở ngoài đường. Nhưng Ngọc đảm và có củ riêng, lúc làm đám cưới có người gọi Tuyên là chuột xa chính gạo, gạo nếp hay gạo tẻ thì họ không biết, nhưng chắc chắn là Ngọc khá giả và Tuyên được nương nhờ. Cụ thể là ngay sau ngày thành hôn, Tuyên dọn vào đăng ký hộ khẩu thường trú luôn tại nhà vợ. Người ta thường bảo phúc trùng lai, nhưng riêng với Tuyên Thì cái may lại xảy đến liên tục Ở rể mới hơn 2 năm Bố mẹ vợ thi nhau lăn ra chết Giang Sơn từ đây thu về một mối Hà Nội sau chiến tranh Dân số tăng rất nhanh Bình quân mỗi người chỉ có 4m vuông để ở Hai vợ chồng Tuyên thanh thang Làm chủ nguyên căn nhà xây Ở quận Ngoại Thành Mà bạn bè bộ đội cũ của Tuyên Ai đến cũng phải trầm trổ Khen Tuyên tốt số Có đứa thân mặt đùa với Tuyên Cậu làm cách nào mà bố mẹ vợ cùng về nơi chín suối trong vòng một năm chỉ cho tớ với Nói chung thì vận tuyên đỏ lắm. Ngọc buôn bán mỗi ngày một khá hơn nhờ nhà nước khuyến khích thương nghiệp tư doanh những năm sau này. Từ một người trung gian chạy mối ngược xuôi thấp thỏm lo công an rình bắt, Ngọc nhanh chóng có hẳn một sàm hàng bán máy móc và đồ điện ngay ở phố Bà Triệu, một trong những khu vực đang phát triển rất nhanh theo mô hình chợ trời của miền Nam. Ngọc càng khá thì Tuyên càng nhàn Nào mua hông đa cho gã Sáng Tuyên trở vợ đi Rồi dòng chơi cả ngày Trở tối đến mới ra đón Ngọc về Khi người ta đang giàu Mà tụt xuống thành nghèo Thì dễ sinh tội phận Nhưng khi đang nghèo mà giàu quá nhanh Thì lại dễ hư thân Nhất là khi cái giàu ấy Không phải do mồ hôi nước mắt của chính mình tạo dựng Tuyên lêu lỏng đàn đúm Tìm vào ăn chơi tận thành phố Hồ Chí Minh Lúc quay về phải tiêm thuốc trụ sinh đến mấy hôm mới khỏi bệnh Ở Hà Nội những tụ điểm Băng phim đồi trụ Những nhà sông hơi la thành kim liên ánh hồng Những quán cà phê xanh có tấm cót vây quanh từng bàn Để khách vừa uống nước vừa gỡ gạc Đâu đâu cũng nhắn mặt tuyên Bởi gã là khách thường trực Ngọc giận lắm Mấy ông anh bà chị đã ở riêng Làm nhảm nói ra nói vào mãi Càng làm Ngọc xấu hổ bội phần Ta đã bảo trước rồi cơ mà Lấy cái thằng phải giói về mà hầu Nói ra thì lại bảo là chị không vun sới cho em Bây giờ nai lưng làm bao nhiêu Nó phá bấy nhiêu Hầu nó mà nó có để yên cho đâu Quần chó má nấp gấu đàn, Quần đàn bà mà không biết nhục Bỏ quách đi cho xong Bà chị cả dài miệng nhiếc mãi Làm Ngọc chỉ muốn độn thổ Ngọc về nhà đùng đùng chút hết nỗi Ấm ước trong lòng Vừa khóc vừa chửi Tuyên lúc đầu ngồi im hút thuốc Về sau cũng quát lên át cả giọng vợ. Người ta dù trai lì đến đâu, Thì cái mặc cảm nương nhờ vẫn không thể nào xóa hẳn trong lòng. Cho nên Tuyên bộc lộ ngay trong câu nói đầu tiên. Này, hỗn vừa vừa chứ, Đừng có cậy làm ra tiền mà lên giọng với tôi. Thằng này không để yên đâu, Mới có một tí vốn đã vác mặt lên. Rồi không chờ Ngọc phản ứng, Tuyên đứng vụt dậy làm bộ vùng vằng bỏ đi. Gã phóng xe ra chợ Đồng Xuân, Thăm cô gái, Mà gã đã quen mấy tháng nay Đó là nhài Nhài trẻ hơn ngọc Phụ mẹ bán cửa hàng giải khác ngay ở đầu chợ Gặp Tuyên vài lần Cô thấy cảm mến cái thác phong vừa công tử vừa khinh bạc của Tuyên Và lần đầu tiên ngồi sau lưng Tuyên Trên chiếc hông đa sang trọng của gã Nhẹ nhàng lượn ra bờ hồ hoàn kiếm Một buổi tối mùa hè Cô đã ngây ngất cắn vào vai Tuyên Để bày tỏ niềm dạo dực trong lòng cô đối với Tuyên Tình càng ngày càng lậm sâu thúc đẩy tuyên toan tính chuyện bỏ vợ một buổi trưa Ngọc nhờ bà chị và đứa cháu ra non cửa hàng Ngọc chạy về nhà nghe chuyện hot nhất tại đọc